Ấn Ngọc, cùng ngồi tố và đảo pháp sự ấm áp trong tâm thức là do chúng ta kiên minh kỳ hành pháp nên đạt sự ấm áp trong nội Thức. Sự ấm áp đó, nó bao gồm vị trí dũng, chúng ta lãnh lực. Khi mà chúng ta quan tâm được những điều đó thì nó sẽ trực. sự ấm áp sẽ phục hồi trong nội trích. Bất cứ ở hoàn cảnh nào, bất cứ nơi nào mà chúng ta biết sử dụng sự ấm áp xuyên đó thì tai nạn buồn tuổi sẽ vượt qua một cách dễ dàng. <cười> chúng ta giá lầm suốt thế gian làm người với cặp mắt phàm, suy lẫn, luôn luôn thiên thốn cho nên tạo lòng tham mất sự tâm ác. Và nên, nếu như chúng ta ý thức được, chúng ta gian lầm đây để học hỏi, hoàn toàn tất bài học của chính mỗi cá nhân để trở về với căn bản sự nghiệm. Thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy âm áp. Chúng ta không đòi hỏi quá nhiều Mà trở lại trạng thái lạnh lùng Chúng ta luôn luôn đầy đủ Thì chúng ta cảm thấy sự âm áp. không có trong nội trích của chúng ta Cho nên chúng ta không còn ôm lấy sự buồn, tủi hận thôi nhưng mà trở về với căn bản siêu nhiên hòa đầm tự thức thì mới cảm thấy hạnh phúc đào đầm bất dạy. Qua biết như ngày tháng các bạn đã tu học và tự thức và tình dọn mình trở về với một con đường chúng ta phải đi quy tạp hành, quy tạp cả những sự trở ngại điều đó đến với chính mình hiện càng ngày các bạn càng dượt đến tiếng răng thậm chí giờ phúc thiền của các bạn cũng bị không việc này phá việc nọ phá mà đập trong đầu các bạn nó phá trong tâm các bạn nó làm cho các bạn đứng ý tê trái đủ chuyện đó là nếu mà các bạn muốn đâu để chứng trí thì những nhờ những đó thì các bạn cũng kích động đó Rồi các bạn muốn thấy sự ấm áp trong bạn có Có lò sữa trong bạn Có phòng lạnh trong bạn Nếu các bạn tự tự cảm thấy cô đơn thiếu hòa đồng Thì lúc nào các bạn cũng tiến thái trong lòng Để nếu các bạn sống trong hòa đồng với mọi giới Thì lúc nào các bạn hạnh áp Cho nên chúng ta tất chung sống để tiền hiểu cái gói diền của đạo Pháp mà chúng ta nên nảy ra thấy rõ sự quân bình trong nội trích của chúng ta là điều cần thiết thiếu âm đòi dương thiếu dương đòi âm nếu mà âm như quý nhất thì bạn đâu có phải đòi hỏi mình cái chuyện những báo đã cố gắng tổ học. Vậy, trên bờ thì thấy rõ là giảm bớt tình dục. Đó là các bạn không thiếu âm, có cũng chả có thiếu dữ. Thì các bạn vẫn giữ niềm tin sáng có ấm áp trong chương trình, tiến hóa của chúng mạng. Cho nên cuộc hành hơn chúng ta cô đơn thật, nhưng mà vẫn ấm áp để đi. lấy gì chứng minh lấy sự kích động và phản động chứng minh đó là cái bổn tánh tham sân mà chúng ta vượt qua được rồi thì lúc nào chúng ta cũng khăn gói trên con đường ấm áp mà từ từ biến về nguồn cội trên con đường đi chứng chỉ chúng ta đi chứ chẳng ai dùng để chúng ta thì nhiều người tu tại thế gian với pháp bảo vi hay bất cứ pháp nào ra lập đạo giáo nó chiết ta đây là duy nhất. sinh việc này việc chia việc nợ để làm gì? nhưng họ cũng đang người sinh đủ thứ đó họ cũng đang tu với các bạn mà thôi. họ sinh họ cái này cái kia phát nợ mà họ vẫn đang tu với các bạn mà thôi. các bạn có thể nói cho họ biết rằng họ đang tu. Và cố gắng tu thêm đi Rồi bạn lo tu rồi tiếp tục tu đi Không nên lấy đó làm hình tượng Mà nó có thể xâm chiếm tư tưởng của các bạn Luôn luôn luôn luôn lu, lu, Tôi khuyên các bạn nghe những lời trên lý để tự xây dựng Lấy những gì sẵn có của các bạn để tư Không nên sống trong ý lại và cầu xin chỉ sử dụng khả năng của bạn là đầy đủ rồi. Cầm gì phải tạo thêm những sự kỳ trẻ trở ngại nữa. Các bạn mới nắm được nguyên lý của Nam Mô A-di-đà Phật để quán thông vãng linh trong mọi trong nội tạng của các bạn. Nếu hòa học với quả tràng không vũ trụ, các bạn thí sướng sướng rồi, đầy đủ rồi, chẳng cần đòi hỏi nhiều tắm như trên nào thì các bạn thấy khổ nhiều chuyện này sai một ly đi một dặm người này cũng hay mà người nọ cũng hay nghĩ tới các bạn là ai nếu các bạn chịu khai thác cái chính bạn thì các bạn cũng hay với những người ấy chị không có gì và không kiếm được Thế nên chúng ta đã chiếu ngọt riêng khép mình một chỗ để khai triển tâm linh sáng suốt Chúng ta cùng đi trong thanh tịnh và tự tạo tia sáng thanh tịnh để cứu khổ bao vui chính mình. Các bạn nhầm mắt, sau giờ bấm loạn thì các bạn thấy sự thanh tịnh tia sáng đó nó bật tắc trong nội trình trực bạn nó có câu hỏi có câu trả lời để cho các bạn lòng lược tự thức cho nên chúng ta đã luận được một cái pháp để đi tới chỗ toàn diễn tự đức bao giờ thực hiện trong chương trình tiến hóa để không còn bơ vơ nữa bạn các bạn ở thời gian cảm thấy bơ vơ vì lòng tham Các bạn một ngày trong trời chuyển biến như Pháp thì các bạn Pháp cười cũng là cái Pháp, Pháp buồn cũng là cái Pháp Pháp vui cũng là cái Pháp, tuyết rơi, rơi cũng là cái Pháp, mưa rơi cũng là cái Pháp Vậy thì các bạn thực tâm, ân thua cũng là cái Pháp Đó, cái cảnh tán xương mắt thì cũng là cái Pháp con thú đây hy sinh với các bạn ăn, cầm cỏ đã hy sinh với các bạn ấm no. Nói về khỏi tạm là nếu các bạn thích, các, các bạn thấy có sự ấm no đầy đầy tấm đấm thích của các bạn. Các bạn đó còn thiếu thốn nữa. Những sự sống của các bạn đều bất ngờ mà xảy đến. Cái áo lầm hôm nay càng các bạn mặt đấy cũng là bất ngờ nó đưa đến với các bạn. chung thiền ngày hôm nay cũng bất ngờ mà chúng ta được cơ hội ngồi chung. Chúng ta ôm lên để lo mà làm gì? Chúng ta thực hành để thấy còn tốt hơn. Cho nên các bạn đã đến với tôi và tôi có cơ hội được gặp các bạn. Chúng ta quy thay và làm thay, được gây trong một Điện thanh nghệ tình huyến vô cùng phát triển, thân mật vô cùng trong tâm thân, tình dối thức thiền chính tác quy hợp. quy thanh điện, quy tâm linh, quy tất cả những gì trở mở trọng sinh sự kích động, đó rồi chúng ta mới thấy nó biểu lộ hóa sự thiêng. Cho người nào chỉ thiền nhiều thấy thương yếu tất cả mọi người thấy ai cũng phi, thấy người nào cũng sang cũng cao cũng có sẵn có danh thự, có tất cả những sự sáng suốt của cả cả không vũ trụ trong tâm thức của họ. Tuy học cùng kẻ đau khổ Như người sướng họ đã có một cơ năng sẵn có siêu diệu trong tâm đức của họ. Nhưng mà chỉ chờ ngày họ trở về với chính họ để tận hưởng đó thôi. Quyền đó là quyền tối hậu của mỗi cá nhân. Ngày hôm nay chúng ta vì hoàn cảnh, vì sự đau khổ, vì sự buồn, tuổi, tham lắm đó. Ngày hôm nay chúng ta mới thức tâm đi sớm được một chút hơn những người sẽ tưởng cho chính chúng ta có cơ hội đồng thiền tâm sự thỏa mãn đồng ý nhắm mắt ngồi thiền trong giây phút vui lây trong tâm thức cái thiền cảm của chúng ta đồng nhất mở tâm mở trí, chân thiền những lễ tương giao lợi dụng nữa, không bị lợi dụng bởi một ai. Vì cảnh đời, chúng ta đã mang người xuống thế gian mà bị họ lợi dụng. tiền sư đâu có, xuống thế gian này mới chế ra khỏi làn tiền sư, chứ cái cơ ngũ hành là chúng ta đã mang, thứ thế sắc này. Tiền sư thì muốn kiếm một thủy hỏa thổ là cùng, thì ngày nay cơ thế này cũng đầy đủ kiếm một thủy hỏa thổ. Và chúng ta khai thác đi, sử dụng đi, thì các bạn sẽ có vô cùng không có tiền nắm trong tay, mà làm một chút rồi cũng có tiền. Các bạn thấy chưa? Thế khi sợ khai thế giới làm gì có tiền số mà các bạn lo. Sợ khai thế giới là cái sự hòa hợp trao đổi mà thôi. Hôm nay chúng ta tôn bước qua một giai đoạn Trước kia chúng ta săn gian lâm xuống thời gian Bước vào cảnh thương yêu vợ chồng Cũng đi tới chỗ hòa Ngày nay chúng ta thoát đất sợ Chúng ta trở về với cánh bản của phần hồn Chúng ta đi hòa học với siêu nhân Âm áp vô cùng Các bạn ơi, chúng ta rất phát, rất thương thử xa nhau, chúng ta nhớ nhau Ở trong sự siêu dịu bất nhật, thư dư vô cùng. Gần nhau lại kêu mến nhau, không còn sự nghĩ kỹ lẫn nhau. Trong tinh thần đoàn kết cả càng không vũ trụ đang bán ông cho chúng ta, chúng ta chỉ thực hiện sự đoàn kết, thư dư xây dựng. Để con cộng đồng tạm thời tại thế an Đó là sự ước nguyện của hành giả Các bạn muốn lọc một làng vô hết các bạn phải tạo sao có tình thứ, trước hết, trước hết các bạn phải quan trong lấy bạn Trước hết các bạn phải thâm bạn Để thực hiện được và đạo đức. Thì các bạn được chấp nhận học ngôn thiền từ từ sự phức tắc trong tâm, từ từ khởi mở trong tâm các bạn, từ từ từ các bạn tự động công hiến. Thế là sự công hiến của các bạn tôi không mất, càng ngày càng sáng sức Trời cho bạn, bạn hòa hợp với trời làm sao lại mất. Sự cai thế giới một kẻ âm cái dương mà ngày nay biết bao nhiêu cái âm cái dương chỉ có một mà biến thành vạn ức triệu tỷ rồi trở về với một thì không cho nên ngày hôm nay các bạn đang tu là trở về với một rồi phi không chúng ta là tu cố gắng tu chúng ta đang đi và cố gắng đi nhưng mà có người đều giới hạn Tâm linh với thể xác đều giới hạn Chúng ta phải biết Đi rồi, đi một ngày Một giờ Một khắc Rồi chúng ta sẽ không đi Vẫn nên Đó là trên cuộc hành hương Nó như vậy Cho nên Giai đoạn đầu chúng ta phải hoàn tất nó bước qua giai đoạn thứ nhì Người cha trong gia đình Phải thực hiện nhẫn hoa để ảnh hưởng con cái. Người mẹ trong gia đình cũng phải càng nhẫn càng hoài. Mới xây dựng tổ âm thương yêu. Thì chúng ta hiện tại ở đâu? Chúng ta ở trong kiềm đời giá trắng. Mọi người đã và đang học hỏi. Lúc các bạn bất tích kinh lõi gia đình đi hỏi các bạn đi đâu? làm sao các bạn cắt đứt được sự liên hệ thương yêu dễ dợ chồng con cá cha mẹ? Đó là siêu sinh đó các bạn. Sự siêu sinh không có ai nhịn được. Nó sờ sờ trong tâm thức các bạn. Có cắt liền đi nữa nó cũng sờ sờ nó hiện trong tâm thức các bạn. Đó là sự siêu sinh. Càng càng ngày càng mở trí, càng ngày càng tông, càng yếu siêu sinh Và lúc đó các bạn lại càng mừng tâm kiên tâm Thầy chúng ta được thượng bé ăn mang, ngủ mọi phương diện để chúng ta thiết Ám đi con cho con ám, vui đi con cho con vui buồn vì con cho con buồn vì cái đó nó đóng góp trong khía cảnh thức tâm các bạn chị bé ân cần chứng minh màng tay siêu diệu, toàn là hào quang thanh tịnh giúp bé chúng ta trong giấc thiền. luôn luôn cứu độ luôn luôn xây dựng vì chúng ta ra bảo ngài ngày làm những việc để chúng ta, vậy chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải khai tâm mở tâm để đón nhận, không nên trì trệ nữa. Món quà quý đã đến với các bạn. Những chư thanh tịnh luôn chiếu theo chiều hướng thanh tịnh của các bạn. Các bạn càng thiền càng thanh tịnh, càng, càng thiền càng đức hơn càng thiền càng được dần đánh chát tràng. càng thiền cảm thấy đại nguyện của các bạn bừng sáng trong tâm thức các bạn các bạn đã có hành trang thanh tịnh để đi trên đường đi mở bất cứ những gì có thể làm kẹt bạn chúng ta chưa chuyện tu của đời đã suy tính tu là chúng ta đang trở về với luật quân bình sẵn có của chính mình thì chúng ta phải hạ nhưng mà các bạn không thực hành không bao giờ các bạn biết được luật quân bình của bạn mà chính chủ nhân ông là trách nhiệm giữ luật mà bỏ luật thì sao Khổ biết vô cùng nhưng mà chúng ta thấy rằng chủ nhân ông nên gánh vác trở lại trách nhiệm sẵn có của ngài. Mọi người đều có tâm linh có chủ trương. Các bạn không phải không có điều gì các bạn không phải không có vị trí, cho nên các bạn không nên bị phẫn thờ rung ngủ tính ngoại thúc đẩy các bạn đi tới cái chỗ hư hà và không tiến hoa. Các bạn trở về với nội thức thì các bạn sẽ trương to và tiến hoa. Trên đường, tư của chúng ta rất nấm mặt. Hành để tiến càng hành tâm thức các bạn càng đáng sợ. Trước kia các bạn quan đẳng, kể kể cho một đô la, một đồng tiền, các bạn phí rất nhiều vì các bạn chưa hiểu nó là phương tiện để dẫn tiến tâm linh quý thật nhưng mà biết quý hay là không biết quý các bạn biết quý thì các bạn nắm được đồng tiền bao đâu không mất đó là luận điểm hiện tại thì bạn đã có nếu các bạn ôm cái có thể mất thì chắc chắn nó phải mất bỏ ôm những cái gì ta không bao giờ mất thì chắc chắn không bao giờ mất các bạn thấy sợ ở trong túi tôi không có đồng xu làm sao ông nói như vậy nhưng mà các bạn thấy không có đồng xu vẫn đi được nhưng mà lời nói các bạn có thể quan tâm tình thế thì tiền thế gian nó sẽ đến với bạn Các bạn cũng cho đó là phương tiến, chứ không phải là của đời đời, không phải thế bạn? Một giai đoạn nào, một vũ thiếu tình thế, thì những người buôn bán họ tin nghĩa lắm, họ suy tin. Một năm tôi phải chiếm bình yêu, tôi phải lời bình yêu, tại sao họ lại bị, bị trở lại cái không Một chút xíu là họ sẽ trở lại cái không Mình cũng chắc là họ là không cũng đã học được, không cốt thì <họ> mình nói họ làm, họ không phải là có ền, họ làm nhưng mà tới để nắm đồng tiền đời đời của thượng đế là khí sống. Nhờ kia mùa, mà đó là chìa khóa để khai thác bất cứ như thế gì ở thời gian này. Trong khí không nó sẽ có. Nó sẽ tạo ra tình dương và đạo đức. Nó sẽ cẩu mở hơn, sẽ sống đặc hơn. cho nên người ở thành phố đủ phương tiện, tại sao đi lên núi kiếm ôm sư? Nhưng không có đồng tiền, công viên muối mà lại có người ta kiếm hỗn tụ Các bạn thấy chưa? Chúng ta cũng đã nghiên cứu và chúng ta thích đi để chỗ đó Tại sao? Sự bắn lõ không giúp được chúng ta Chúng ta không thích nó, chúng ta bỏ nó ra đi Mà nếu chúng ta là người đạo chưa nhất thấy có những những sự thích động và phản động ngày này tôi mới hiểu, chịu thương nhưng mà hiệu ra ở đôi nay thì tập kỳ tìm lưu tâm tâm tâm tâm động có tâm tâm động có tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tỉnh tâm động. tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm có động. người bỏ nhà bỏ cửa lên nuôi cơ đơn cô đơn rồi buồn tủi ngồi khóc khó không làm nổi vì dũng chỉ chưa đạt, chưa thánh nhẹ chưa hòa hợp chưa thừa tiếp được sự thánh nhẹ bên trên đâu có sống được trong một cõi bơ vơ đó. thành chúng ta rất ấm học, tu trong động lặng đợi lớn đạo, đừng đảo các bạn bị chưa ai bị đáy, bị hất hối nhưng mà lúc nào cũng giữ nguyên diễn viết tung, đó là sự âm áp ngay trong trường nơi, trong hoàn cộng trẻ đi ở tù người ôm đến sự đau khổ của gia trang, kích động của gia trang cha mẹ không đồng ý, quý mẹ không đồng ý vợ con không đồng ý, cho chúng ta tù bảo pha Chúng ta vẫn không mong tư Thì các bạn thấy các bạn được cái ấm của Đà Họ đã phải ghét các bạn Không cho các bạn tu là muốn các bạn nên thiếu ý muốn của họ Nhưng mà ý muốn của họ vẫn còn tấm tối họ đọc một thay Chỉ đó là tình thương đó bạn Họ thương các bạn Họ mới các bạn được tố nhưng mà các bạn hiểu rằng cái tâm này tôi tự thích tôi là ấm áp hơn, Ấm áp từ đời lãnh đạo mà trong lúc họ chỉ có một bằng mà thôi, thì những thứ này các bạn nắm được thì các bạn thành đạo mới hỏi, rồi thấy chưa? không ai thỉnh các bạn được, các bạn tự chiêu nghiệm vậy mà. Khi các bạn chứng nhận rồi thì các bạn thấy nó là bạn quý hóa vô cùng Đâu đâu cũng tình thương, đâu đâu cũng xây dựng, đâu đâu cũng giúp đỡ các bạn tiền nguyên trong hành thiền, đứng đi môi đều ở tiền nguyên trong sự hành thiền của các bạn Anh là gì? Thiền là gì? Anh là các bạn đã đủng chẳng mặt không thấy các bạn Càng đủng giảm các bạn lại quan tâm thì tiếng á phân minh năm mươi kim đồng thiếu trong tâm thức năm mở thì lúc nào các bạn không mở trong tĩnh thì kết hòa đồng các bạn ngày càng lớn các bạn thấy rằng sức công chúng siêu nhiên chúng ta không vũ trụ đặt kết tọp trong bạn thì bạn sử dụng những cái luca nó mở ra để hòa đồng chương trình tiến hóa, tả như hữu đều được đồng hành đồng tiến khá thấm. vô cùng, cỡ mở vô cùng, các bạn đâu có nghèo nàng như những người giữ khó bạc. Những người ôm bạc, bo bo vì đồng tiền là những người ghét khó mà thôi. Không làm được chuyện gì cho chính họ mà chỉ động loạn thêm mà thôi còn người khai triển tả hữu phân minh người đó là giàu có không nhưng mà bằng chính thế gian đòi hỏi bằng giấy tờ người tu không có khai thác không có giấy tờ nhưng mà vẫn giàu sang giàu sang vì tôi không đòi hỏi không thiếu không thắng Thì tôi là giàu sát, tôi đòi hỏi tôi thấy tôi chiếm, tôi tham Thì tôi có ôm bao nhiêu của trái mình tôi cũng vẫn thiếu Cứ người khắc khó thì sợ anh cướp <cười> Người thênh thang mở rộng Thương yêu hòa đồng người đó là không sợ anh cướp Thế nên chúng ta thấy việc nhỏ Đừng khí nó, xong nó ra đi, mở nó ra đi, Thì mới thấy bình khích nó, Kinh lý nằm để chúng ta tạo mọi ta nên tôi khuyên các bạn ngay trong gia đình, và các bạn có chỗ ở ba thứ hai thứ cung quyền của trời độc ân Đừng có so sánh chỗ kia ông hơn tươi, thứ tư sáu hơn không. Thật đặc án lạc. Nước nào cũng là từ nhỏ đến trái lớn, cũng là vĩ đại cả. Các bạn xuống bếp, chịu cái chén hoa cho sắc. Sắc phải có trọng tự. Không nên lừa bại. Nguyệt gia đình tuyệt chút. Thay dễ nhưng mà khó. Nếu các bạn cho cái đó là dễ rồi, các bạn buông bỏ nó không bao giờ làm, thì càng ngày nó chỉ tạo khó thêm và dư dây thêm. Đọc việc phải làm, phải làm cho đúng mức. Tâm linh chúng ta mới phát kịp. Nếu chúng ta chê là không làm, nên việc này để cho người ở làm đầy tớ làm, ông chủ không bao giờ làm thì ông chủ đi xuống, nó bao giờ ông chú đi lên. này để con làm cho tôi không làm thì không bao giờ các bạn biết nào. Đó là cha trong gia đình, là mẹ trong gia đình thì dính vắt bằng viết đậu Chứ không phải đi lại với con để biết Vì các bạn còn trong ơn bà con giúp đỡ các bạn Để các bạn trồng cây muốn tự ăn trái và không chia trái cho người khác Thế có cái tội rõ ràng đại thêm Các bạn phải là làm bằng mọi cách bất cứ cái gì tên gì cũng cuồng trộm để đóng góp, cái quảng đại quảng chuyên của tương lai. Các bạn có túi, các bạn tu là các bạn người đóng góp không phải là người phá tài. Các bạn lớn tuổi mà các bạn còn không thua gì các bạn là một thành phần phá hoại lên bạn mà thôi. Các bạn suy yếu rồi, cơ thể các bạn già nua rồi, có thân thua với ai? Sự thân thua nó nuôi lại sự tâm tối cho các bạn. Làm sao các bạn thấy sự suy nghĩ? Thì chúng ta phải chấp nhận lạ, chấp nhận khóc. Bất cứ một khí cảnh nào đưa đến cuộc học Là không ngoại ông nội mà đứa bé nó thanh tịnh, chúng ta phải học cái thanh tịnh của nó nó phản chiếu chúng ta thấy chúng ta động loạn và chúng độc tài chúng ta tối chúng ta ngu ngụy lắm đứa bé mới là thiếu văn minh đã bao nhiêu năm đại thế biết bao nhiêu đời đạo xây dựng cho tâm linh của chúng ta mà ngày nay chưa biết đạo là gì cũng biết là bóng. đạo là con đường duy nhất trở về với căn bản sẵn có sinh linh của chính chúng ta mà không đi làm sao để đến thứ quen với phật với trà là được rồi nó cũng được bác tỷ các công môn phật cũng không cần mà cái hiểu chỗ này cho nên đừng có sai lầm trong cái đó mà tới bỏ lấy mình không biết đường về với các bạn sau này sẽ khóc hết được mặt vì sự muốn lỗi lòng đáng Chuẩn bị anh học hỏi cái gì? Học than, chuẩn bị anh mà không phải làm các bạn biết lấy tình thương và đạo đức xây dựng thành một hàng rào an ninh cho các bạn Thì lúc nào các bạn cũng đầy đủ cả không có thiếu thốn chúng ta vấn đề chị muội khắp năm sau, đang đã, đã và đang tâm cô dân tôi nhưng nhiều bạn đã cảm thấy có trở ngại nhưng mà không biết trở ngại là cái gì mà tham đoán cái sự trở ngại nhưng mà trở ngại là âm sư của tâm thức các bạn ơi trở ngại như thế nào thì âm sư là gần với bạn chị này sự trở ngại tức là âm sư nếu không có sự trở ngại làm sao ngày hôm nay chúng ta có căn nhà tốt băng ở cái lạnh này sương nóng kia tại sao phải cắt cái nhà để che cái lạnh và che cái nóng các bạn thấy rõ chưa? nguyên thủy trở ngại của nóng lạnh là chỉ nóng với lạnh là hai cái pháp của thượng đệ âm đã để chúng ta vươn lên thực hiện đi thí dụng xây dựng thành một tổ ấm cho mọi cá nhân và được sự đoàn kết của cộng đồng tự nhiên phát hiện trong tâm thức của bạn Cho nên nhiều bản có phát huy những ý kiến sắc hay bất là vô vi, nhưng mà vô vi tâm thức của người bị đầy đọa vươn lên mà xây dựng thành làng vô vi tình dương và đạo đức. Rồi nhiên hậu vật chất nó theo sau. Cho nên các nơi gian tu đi. Biết xây dựng, biết biết ta, biết lấy ta, biết yêu thương ra, biết xây dựng cho chính ta như họ mới đóng góp cho quảng đại quần chúng được Các bạn chưa biết tránh diện của các bạn đầu tưởng các bạn cái tên của các bạn là đúng đâu không phải tên đó, nó không phải mặt đó Nếu là cái đó là của bạn, thì bạn nó giữ đời đời, không giữ được Chỉ tạm gắn số trật tự cho bạn mà thôi. Rồi một ngày nào đó các bạn quý không thì các bạn không phải danh từ đó rồi, bỏ hết rồi. Tránh diện các bạn đâu có phải như bây giờ đâu, nó khác lắm. Lâm trọng, chút xíu thôi, càng ngày càng lớn đó là trở ngại, sau trở ngại mới thức tâm quy quy một là trở về không, Nó lại nhỏ hơn, và nhẹ hơn, nhanh chóng hơn, cho nên mọi người trước kia sinh ra ngày lớn làm ông ngoại bà ngoại gặp bạc rồi này chỉ kia nở nó vai lắm không phải nó phải cái mặt đó, bây giờ ông ngoại và ngoại mới biết yêu. <cười> Nó biết thương yêu, nó trở về nhỏ, nó thích mấy cái con nít, nó muốn sống như con nít, để nó giải luyệt nhẹ nhàng. Thì nó trở về nhỏ, nó trở về lắm. Các bạn thấy vậy chứ không phải lớn đâu. Cái nhiều ông già lắm rồi lắm cắm như nít. Nó là nguyên chất của con nít, nó phải trở về con nít. Đúng như vậy các bạn đừng lo nó trở về con nít. Biết trở về con nít càng sống thì càng đại thức. Những chỗ người làm con biết càng sớm thì càng thấm định, càng vui gia đình, càng hạnh phúc. Mọi người quấy quần đến tá và tư nhiên ta, chứ đừng làm cái ông lên mặt hồ. ngày hôm nay vật chất để cho các bạn thấy rằng tâm cái chỗ văn minh siêu cường quốc hiện tại đi xe càng ngày càng nhỏ các bạn thấy không còn người việt nam nó được cơ hội giải nhiệt đi xe càng ngày càng lớn đó các bạn thấy không <cười> vì người việt nam thiếu đoàn kết thế, thì phải đi vô chung với người ta đi xe lớn hơn còn ông kia, ông xài quá ông trời cũng giới hạn ông phải đổi xe nhỏ Rồi một ngày nào nó sẽ đi với người Việt Nam rồi, nó đi vô chỗ giải nghiệp rồi, nó càng ngày càng ngày đi xe càng lớn. từ lúc đó chúng ta chịu tu thì tâm thức chúng ta càng ngày càng nhỏ, chúng ta đi xe nhỏ đi, như vậy trời. Hồi trước các bạn phải đòi cái giường cái thiệt tốt này kia kia nào, bây giờ các bạn ngồi suốt đêm càng ngày càng nhỏ rồi, không có lớn đâu. Mà đây đủ Không thiếu. các bạn thấy vui không các bạn thấy vui không các bạn có nghèo không hơi thở của tỉnh cung ứng bất cứ điều phút nào cho các bạn nhưng các bạn đi sử dụng thì các bạn sẽ nhẹ hơn tốt hơn cho các bạn đã làm pháp luân thường chuyển huế tăng thai thức này tới thức kia học thức kiến thức này và kiến thức nó nó mở cho các bạn sợ. các bạn đã có niềm tin tự đức và tự đi vậy những gì đó mà sưởi ấm tâm lòng một ngày nào đó các bạn rời khỏi thế gian này khỏi nhờ đỡ ai các bạn đã biết cách sưởi ấm và giữ lấy phần quân bình ấm áp Đến giờ Phúc lâm chung cuối cùng nợ đời. Bây giờ các bạn có thể trả là trả đi rồi sẽ đi, không nên giữ là Những cái chấn không nên giữ cái tà. Nó tu mới đền với tất cả. Nó tu mới trả với tất cả món nợ thế gian. Vì các bạn phải trả đời đời thì phải đạt tới thanh tịnh rồi, các bạn mới trả đời đời được. Còn nếu các bạn kiếm thanh tịnh thì các bạn vừa sai mà vừa phá anh quân ta mà phá quân ta như làm sao các làm tin được các bạn thấy chưa? cho nên người tu nó lợi lọc ở chỗ đó và nó sẽ trở về với các bạn sanh xuống thì càng tu càng nhỏ đi các bạn các bạn cho nên một cô bé cô tiên đi các bạn bạn trở nên một tiếng cậu bé, một tiên đồng đi các bạn. Trước kia không răng, ngày nay không răng là đúng Phật rồi, không có sai chút nào hết. Giữ lấy mà sinh sử, giữ lấy tâm thức mà đi, giữ lấy sự vui lây, cái càng không vũ trụ mà tiến Trời mở vô cùng, văn minh vô cùng, đừng có đề cao chư Phật chư tiên là quá lớn, không nhỏ bé nhánh nhẹ đi qua chứ yêu cái là đừng có đề cao mà sợ sợ sự rốt cuộc phản làm cho thiệt to rồi có tăng khổ chiếc ông này ông nọ rồi khổ thêm, ông chiếc này chiếc nọ nó lớn quá rồi đi đứng không đi được. Thì thật các bạn quy không trở về tập tánh được thăng con nít, con nghệ ăn thăng con nít đó kìa Có gì đó không buồn? Động đâu mình bay đó mà có gì lên buồn Các bạn làm chứng minh nhiều rồi, các bạn thấy bay đây bay đó nó có buồn nhưng mà một chút xíu là bay rồi thế chưa? Tại sao phải làm chứng minh để nó bay? Thì lọc hạ giới thì cái thăng nó nhẹ cái tâm nó kỳ nặng là cái tâm dục hạ nhớ nó vô động cho nó không đi được. vậy nên các bạn làm thế rồi nó nhẹ chứ có gì đó. ở phía dưới quân bình thì chân đau nhẹ, ở phía dưới mất quân bình thì chân đau động. thực hiện các bạn rồi dùng chút rồi thấy nó kém, mà các bạn rồi, mà các bạn làm chỉ mình nhẹ mà quên dùng rồi cái đầu các bạn nhẹ chứ có gì đâu. tù dư chưa đi các bạn, tù dư được rồi nên nó mở đạo nó tới đường tâm ta trong tâm trong ngũ tạng, các bạn đi Không có gì khó khăn. <cười> tôi cũng ở trong sự tắc đó, ngày nay tôi đã đạt được một phần. Tôi cũng có những gì mà tôi đã đạt được cho tất cả các bạn thấy. đòi hỏi thế gian là chúng ta còn ngủ ngụy, cho nên phải bắt buộc phải học nhiều. Học rồi rồi thích, thích rồi tiếng, tiếng rồi lời, rồi thích rồi tiếng, cứ học qua tiếng hoài, học hoài trở mở vô cùng. Thế nên hôm nay tôi lại được trở về đây vui với các bạn. Chúng ta đọc thiện đọc trong tâm sự âm ạp của tình thường Xin Cảm ơn sự kiện nhiệm của các bạn ngày hôm nay. căng cội, tất cả những gì sẵn kho của các sản khôn vũ trụ để ban chiếu chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta lại được chung thiền ngồi trong thánh tỉnh tưởng những đắng về trất. Tử nghiệm người yêu quý ta ban cho ta không biết bao nhiêu những lời thấm thiêng xây dựng và để cho chúng ta có niềm tin vững là tự kính tự về cầu khỏi để hội tụ với đấng Cha là xây muôn thiên cài càng xa xôi hơn tay nắm tay để cứu độ cuộc sống trong yên nguy Thưa mưu, thả thư tất cả những gì nhận lẫn, bị gặp bỏ sự tâm tôi trong nội thực, chúng ta đã và đang làm, nhưng nghiệp thân có, nghiệp tâm cũng có, chúng ta đã có nghiệp tâm là tâm bệnh, chúng ta có nghiệp Sự đau đớn của cơ thể đã hạnh hạnh Tại sao chúng ta bị những điều này? Khi tâm chúng ta chưa động trạng, chưa thức giận. Cho nên quân đội, khi bản tâm eo hạnh cho nên nó đem lại một sự nguồn phiền của nỗi tâm nội tạng sự thâu thập bất cánh nó nhiều chiếc rồi ngày hôm nay không có sự đụng giảm dữ dội để mà thức tâm cho nên nó cũng kỳ kệ trình được tu học những lần đến mọi người đã tuyên ngộ đảm bảo với nhau tìm hiểu hoàn cảnh đối với kể nhiều người ít cũng thâu thập Với sự thành thật phát tâm của mọi người đã nói ra Những gì tôi đã làm, những gì tôi đã thấy Trước khi chưa thành tựu Trước về thanh định sát xuất Thì chúng ta đã nghe qua không khác gì Rồi say dự ở quá trình Thì lần nữa trở về với sự thanh nhẹ Thánh cao lưỡng từ bí càng ngày càng vỡ. các ta được thấy. Cũng chính con người đó đã thiết được. Và nói ra cho chúng ta nghe. Nhưng mà trong giây phút này tôi lại thấy người đó trở về với sự sản xuất thanh tệ. Thật <cười> thà. Thấy rõ bản chất của mình Và họ nguyện sức. Sức đào chứ khi được hạt kiến kiến bất hoại trong nỗi thức của họ. Ra, tìm ra tất cả cơ năng lai cảnh của trời đất. một cảnh hùng vĩ tư đẹp đời đời trong sự thanh thoát của nỗi cảnh tất cả còn trên đốn trăm người đấy chúng ta bình tĩnh đạt đạo với nhau để thấy sự thành thoát của mỗi cá nhân người ta thành đạt cái tiền ra đã hiểu nó và đã thấy nó một phần Sự cao siêu đó có phải trả tiền dạo đau khổ, chị sự thiếu sót, chị sự sợ. Một mà tìm về, vết tòi vạt tôi tay tôi Vận động tùi rau, công hiến mọi người Ta sáng kinh tay giữ, ta sáng kinh tay giữ, thấy sáng kinh tay giữ,